Quý đường đường vô cùng băn khoăn. Cuối cùng tìm mục đích của nhà họ Tần là gì đây? Kỳ làm một điểm, đã đến mức đồn này mà cô lại chẳng hề nổi giận, cũng không hề khổ sở. Tray lại, một luồng quyết tâm đang phá nát tình cảnh thầy lương. Còn thế nào được nữa? Ngu thì cũng ngu rồi. Chuyện gì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Đáng giết, không đền giết. Cô đều đã giết. Bị kẻ các sỏ mũi dắt đi, cũng đã đi đến tận bước đường này. Trong bóng tối, Quý đường đường nhìn chăm chăm cửa phòng Mà gần người Nếu có cảnh sát phá cửa mà vào thì tốt quá Bắt hết lại cho xong Tóm cả ổ luôn Tần ra, thịnh ra, thạch ra con cả chính cô nữa Sử tử hình hết Xoẹt, xoẹt, một băng đạn lướt qua Thế giới sẽ yên bình lắm Cứ suy nghĩ lùng tùng như vậy Lật qua lật lại, đã 3 giờ sáng Chốt cuồng không chịu nổi Hai ba cái đã bò ra ngoài Từ trong túi ngủ Mặc quần áo trong tử tế cuốn căn quàng cổ Cầm di động ra khỏi cửa Mặc xác đó chứ Cô muốn đi tìm nhạc phong Tìm được bốt điện thoại công cộng Gọi điện trước Đầu dây bên kia rất nhiệt tình Nói đã đã đưa đến một bệnh viện trong thành phố Phòng bệnh cụ thể thì không rõ Quy đường đường tự nhủ không thành vấn đề Cùng lắm thì hỏi thăm từng phòng một Vấn đề thực sự là chuyện Cô không dự đoán trước được Không có xe taxi Ở đây không phải thành phố không ngủ như Thượng Hải, Bắc Kinh. Buổi đêm rất ít xe taxi, quá nửa đêm thì gần như không có. Quy đường đường lạnh cóng, bước trên đường khái nửa ngày trời, cũng không tới cái xe nào. Bật đặc sĩ hạ quyết tâm, quyết định đi bộ thẳng tới. Cũng may là sắp đường có một cơ quan vẫn còn gây các cổng trực đêm. Cô hỏi thăm phương hướng đại khái xong rồi có đầu rụt cổ xuất phát, coi như rèn truyện thân thể. Chán nản đi được mấy cây số xong. Mới phát xác ra không ổn. Hình như cô rẽ sai hướng. Bước vào một con phố nhỏ tồi tàn. Bên trong con phố. Còn có một con hẻm nhỏ kéo dài vào trong. Hơi giống như những con hẻm kiểu xưa ở Thượng Hải. Quy đường đường cầm đèn pin soi loạn lên trong con phố một lượt. Đang định trở ra bằng đường cũ. Bỗng sật mình. Bước lên phía trước một đoạn. Chiêu đèn pin lên tấm bảng ở lối vào. Đường xương lý. Đây chẳng phải chính là con đường mà Thạch Gia Tín nhắc tới sao. Quy đường đường cắn môi, ngó vào trong con hẻm nhỏ. Đằng dò dự, nếu không phải thì có nên đi vào trong một chút không? Bên trong bỗng vọng đến tiếng bước chân và tiếng người. Lục đến gần, nghe thấy giọng nói của một cô gái. Dạ, làm phiền bác quá. Bác xem đã trễ đến này rồi. Thật là ngại quá. Người kia cũng rất tức giận. Biết phiền mà đưa đêm đửa hôm còn đến tìm, không mở cửa, cô lại còn không thèm đi. Có ai như vậy không? Cô gái kia lập tức bốc hỏa. Nay nay, mở khóa vốn là công việc của ông rồi. Hơn nữa, bà đây chẳng phải đã trả thêm tiền cho ông rồi hay sao? Có tiền còn không bịt được miệng ông hả? Giọng nó này nghe quen tay, giọng điệu cũng không có lạ. Lục đến gần, quy đường đường dịch sang bên cạnh, nhường đường, ngược mắt để nhìn. Cô gái này đầu tóc vàng tré, Chính là cô gái mà cô đã gặp trong phòng vệ sinh của quán trọ. Nửa đêm đầu ngõ lại có người lảng bảng. Bản thân cũng rất gầy chú ý. Cô gái kia nhìn quý đường đường một cái. Có điều không nhận ra cô. Điệt mặt một cái rồi bước qua. Quý đường đường suy nghĩ một chút. Tiếp tục đi sâu vào trong con ngõ. Đêm hùng khuya khoắt. Các nhà khác đều đã tắt đèn. Chỉ có một nhà còn sáng. Quý đường đường đoán đây chính là chỗ ở của cô gái kia. Cô bước tới cửa sổ. Áp vào tâm kính nhìn vào bên trong một chút. bàn ghế tủ hình như chẳng có gì đặc biệt. Đang nhìn, sau lừng bỗng vàng đền tiếng bước chân, cô gái đó đã tiễn người xong quay trở về. Thấy Quy Đường Đường đứng cửa cửa hết nhìn đông lại nhìn tay. Cô ta rất cảnh giác. Cô làm gì thế? Đến ăn trộm mà. Quy Đường Đường nhìn nhìn cô ta lại nhìn căn phòng kia. Không biết tại sao, cô có một trực giác mãnh liệt. Cô cảm thấy căn phòng này nhất định chính là căn phòng Mà vô tư đã từng ở Theo lời thạch gia tín nói Cô gái kia tới cô không trả lời Trong lòng càng rấy lên sự nghi ngờ Có điều lại cảm thấy cô không giống Một kẻ có thể gây được nguy hiểm Định quay lưng về phía cô mở cửa Cửa vừa mới hé ra được một cái hẹp Đã vội vàng chùi vào Đang xoay tay định đóng cửa lại Chợt rầm một tiếng Quý đường đường đạn đập một tay lên cửa Cô gái kia nóng này Cô làm gì thế? Ăn cướp à? Có tìm một cái tát của bà đây Có thể đập chết cô không Quy đường đường cười hi hi Căn nhà này của cô Không phải chỉ có một mình cô ở đúng không Còn phòng nữa có phải không Liên quan gì đến cô chứ Có 8 cái phòng cũng không là chuyện của cô Quy đường đường không hề tức giận Cô rút từ trong túi tiền ra Một tờ 100 Chúng ta từ gặp qua ở quán trọ nhỏ kia Tôi cũng ở đấy Chỗ đó bẩn lắm Không thể ở được Cho tôi ở nhờ một đêm có được không? Cô ca Kiệt sửng sốt một chút, liếc nhìn tờ tiền màu đỏ, giọng thoáng dịu đi. Nhưng vẫn chưa có vẻ thấy tiền là sáng mắt. Cô có tiền cơ mà, đi tìm quán trọ mà ở. Chỗ tôi cũng đâu phải quán trọ. Hơn nữa, hai tiếng nữa là sáng rồi, cô đang đùa gì thế? Quý đường đường lại rút thêm một tờ nữa ra. 200 ở một đêm, được hay không? Cô nói một tiếng đi. Tôi cũng đâu có ở phòng của cô. Hơn nữa trong nhà cô cũng đâu có đồ gì đáng tiền. Tôi có thể khiêng cái bàn nhà cô chạy đi được chắc. Hai tiếng cô kiếm được hai nghìn. Có lãi hay không hả? Nếu cô không yên tâm thì đêm nay cô đừng cô ngủ nữa. Trời sáng là tôi đi ngay. Thế nào? Cô gái kia do dự một chút cuối cùng vẫn mở cửa ra. Tiện tài giật tới hai tờ tiền. Giờ lên trước cái đèn trong nhà mà soi soi. Quy đường đường khỏi sừng hồ thế nào? Cô ta đáp một câu. Đại Mỹ. Kiểm chứng xong xuôi, cô ta dẫn Đại Mỹ vào quy đường đường sang một gian phòng khác. Thực ra cũng chỉ là một căn phòng ngăn ra mặt thôi, không gian rất nhỏ, một chiếc giường, một cái bàn trang điểm, còn có một chiếc tủ treo quần áo bằng vải, không có khóa kéo. Vừa vào đến nhà, quy đường đường đã run cầm cập. Cô hỏi Đại Mỹ, cô có thấy cái phòng này rất lạnh không? Đại Mỹ trả lời bưng cua, mùa đông đương nhiên phải lạnh rồi, cô là người miền Nam đúng không? không biết chỗ chúng lại ngà, tôi nói cho cô hay, không có máy giặt đâu, điều hòa cũng không luôn, tự cô đòi ở đấy nhá. Nói xong, cô Tán lắc bông quanh rồi bỏ đi, Quy Đường Đường nhìn bóng lưng cô ta dong đưa qua chiếc gương trang điểm, đột nhiên tím bật cười. Nói kiểu gì thì cô cũng kiếm được tiền, lại còn mặt nặng mày nhẹ cho người ta xem, có đáng không chứ? Cô ngồi xuống giường tiện tay cầm lấy chiếc khung ảnh ở đầu giường lên nhìn. Cô gái trong ảnh Cô đã từng thấy, chính là người đã chết dưới thầy thịnh ảnh. Trong ảnh chụp, cô ta để tóc xoăn, môi đỏ chóe, bóng mắt màu vàng, vẻ phong trần lộ rõ. Nhớ đến ánh nhìn, cảnh nhìn nhau lúc đó, cô ta lại tẩy hết phấn son mặt mộc, không trang điểm. Đó cũng là do thạch gia tín căng dặn ư, để khiến cho hình tượng của cô ta giống như vưu tư hơn. Đại Mỹ làm gái, cô gái đó chẳng cũng cùng một nghề. Thạch gia tín chọn cô ta, hẳn cũng đã tìm hiểu kỹ càng Dù sao bọn họ cũng dễ bị tiền mùa chuộc, đây là một số chuyện. Hơn nữa, dù có mất tích thật sự thì cũng sẽ chẳng có ai nghĩ đến chuyện báo cảnh sát đi tìm đúng không? Lúc đại bi gọi điện thoại, chẳng phải đã nói rồi sao? Báo cảnh sát cái rắm ấy, báo cảnh sát, tao biết nói thế nào đây? Nói là có một đứa con gái bao mất tích à? Mày sợ công an không biết tao là gái à? Đến cả người ở chung còn là muốn đi tìm, thì còn ai sẽ gặp mặt chứ? Khách làng chơi ư? Quy đường đường cười khổ, cô kéo ngăn kéo của bàn trang điểm ra. Bên trong vứt linh tinh rất nhiều thứ, son môi, bằng vệ sinh, hộp phấn, tật chân, lưỡi dao, lổ cuốn tóc. Còn có một goi bánh bích quy mới ăn được một đửa. Có thể thấy cũng là một người sinh hoạt bửa bãi. Đang định đóng ngăn kéo lại, bỗng dừng một chút, sau đó thò tay vào, lấy ra hai thứ từ gọc ngăn kéo, xiềm và nếm sáp ong. Trong đầu quy đường đường đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ. Cô ngẳng đầu lên, nhìn bản thân trong bấy tấm gương tràng điểm. Biện pháp này cô đã từng thử qua lúc ở cổ thành, lúc đó còn chưa thành công. trai lại còn bị chị nhạn tử nhập vòng người, khiến cho náo loạn một trận. Đừng bây giờ đã khác rồi, khi đó cô vẫn còn tay mơ, cũng chưa có khả năng gì cả. Nhưng bây giờ thời cơ hẳn đã chín mồi rồi chứ. Quy đường đường do dự một lúc bước ra cửa, đóng cửa lại, tiện tay tắt đèn đi. Đại Mỹ đang ngồi trong phòng khách sơn bóng chân. Nghe thấy tiếng động, ngần đầu nhìn qua bên này một cái rồi lầm bầm. Lại bàn trò gì thế kia không biết. Quy đường đường ngồi trước bàn trang điểm, quẹt diềm, đốt nến. Ánh lửa nhảy nhót, gương mặt cô trong gương, lúc sáng lúc tối. Cô nhìn lưỡi dao cẩn thận, rạch những lòng bàn tay của mình một đường. Mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng vẫn đau đến hụt hơi. Trở đến khi lòng bàn tay ưa máu tươi, Cô lấy bàn tay áp lên mặt kính, lệ anh đến trong gương làm trung tâm, vẽ ra một vòng tròn. Không có bất cứ công dụng hỗ trợ nào khác, nhưng tựa hồ như có thứ gì đó dẫn dắt. Vòng tròn này vô cùng hoàn chỉnh. Quy đường đường đã có chút chắc chắn trong lòng. Cô nhìn anh đến trong gương nhẹ giọng năm một câu. Tôi biết cô đang ở đây. Căn phòng này lạnh khắc thường. Mẹ tôi bảo, khi con cảm thấy xung quanh đột nhiên lạnh một cách dị thường, thì đó Là do có hồn ma đang bốc lên Một sự im lặng chết chóc Anh nên bỗng nhiên dập dần Ngảy loạn Giống như ngày lập tức sẽ tắt ngúm Trong mặt kính lờ mờ Dần dần hiện đến gương mặt của một người Nhưng trước sau vẫn không khôi phục Thành diện mạo hoàn chỉnh Đó là một cô gái Bị trùng hoát thi làm cho tan mất một nửa Nửa kia của thân thể Máu lẫn với da thịt Tựa như đang hỏa tan Lúc bây giờ có thể nói Cho dù đã từng chứng kiến cảnh tượng tanh máu khi vút quỷ giết người, khuy đường đường vẫn cảm thấy buồn nôn và khó chịu vô cùng. Cô cố gắng không nhìn thẳng và con người đã bị hủy hoại trong gương, ra đầu tê bại. Có điều so với lần ở cổ thành, lần này coi như đã tốt hơn rất nhiều. Lần trước thẩm da nhàn vừa mới xuất hiện, cô đã mất đi ý thức hoàn toàn bị nhập vào người. Lần này chỉ ít cũng đã tiến bộ. Nhưng phải làm sao để giao tiếp với thứ gọi là ma này đây? Nói với cô ta, cô ta có thể nghe được không? Hình như ma không thể trực tiếp giao tiếp với con người. Kinh nghiệm từ thỉnh gia để lại cũng đã nói Người của âm phủ chỉ có thể dùng minh khí để mà pha chạm vào chuông kêu lên. Lệ thuộc và những con gái nhà họ Thỉnh có thể nghe hiểu tiếng chuông truyền lại tin tức. Điều này không phải là giả, bởi vì có mấy lần kinh nghiệm lần đây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 Bị bà quỷ mời gọi kiểu này, cô rốt quần cũng chưa có gan. Hẳn nữa, chuyện có thể giao tiếp được với đối phương này khiến cho cô đột nhiên thấy sợ. Cô nhìn tới cô gái kia một cái, có một dự cảm chẳng lành. Dự cảm kia khiến cho cô quyết định thật nhanh, thổi một hơi về phía ngọn nến đang bập bùng sắp tắt. Nhưng biến cố xảy ra còn nhanh hơn, cô gần như không kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Hai bàn tay chỉ còn trơ lại ngón trong nháy mắt xuyên qua mặt kính, tầm mắt quý đường đường bỗng tối sầm, trời đất xoay chuyển, cả người đều bị một nguồn sức lực mạnh mẽ kéo vào. Sau khi tiến vào, đền hoang mang, lại là một con hẻm nhỏ dài tít tắp, con đường ngõ lát đá phiến. trên đất loang loáng những vệt sáng đen thẫm. Cô gái kia đã đứng dậy, tay chân vẹn, mặc một chiếc áo lông màu đỏ, váy da màu đen, giày cao gót đi về phía sâu trong con hẻm. Gót dày,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 Sắp đến nó không ngừng chảy xuống Mà chính cô đã đang nằm ở trên bàn Giống như đang ngủ tiếp đi Một cánh tay đang khác bên cạnh kênh đến độ tài quý đường đường ong ong Cô bỗng nảy ra hai suy nghĩ Đầu tiên là tách của cô để gần đến như vậy Nhỡ đầu nến cháy hết Cháy vào áo của cô thì làm sao giờ Nhỡ đầu thiêu cháy cô Vậy chẳng phải cô sẽ chết sao Thứ hài là Nếu như cây nến đó mà tắt Thì làm sao bây giờ Lúc đó quyết định thổi tắt nến cũng chẳng phải là vì nhất thởi nồn nóng mà là vì mẹ đã từng tiết lộ quan trong thư với biện pháp cõi quỷ này khi thắp sáng cây đến thì cũng giống như tóc sáng con đường tông đến thế giới bên kia mà một khi nến tắt thế giới kia sẽ như ánh nến biến mất trong ngay mắt Dĩy nhiên điều đáng sợ nhất không phải là nên bị tắt mà là tráiy hết đến bị tắt con có thể chầm lại nhưng n mà chá hết quy đường đường cuống quýt cô liều vạn vỗ lên mặt mình mặt kính trong suốt trước mặt dùng sức rất mạnh mặt kính về mà lại tựa như mặt nước dựng thẳng, những vết rạn lan tỏa ra bốn phía, nhưng không hề đứt ra, trong đầu quý đường đường thoáng qua một suy nghĩ toài rồi, toi rồi, người sống thì không thể tiến vào thế giới của người chết được cổ thế này thì tính là gì hồn trời khỏi xác ư nhưng thân thể của cô còn đang ở bên kia nếu như không thể quay về, thần xác chẳng phải sẽ vĩnh viễn ngủ sang như vậy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 Tại cái nơi ngóc ngách vắng vẻ này đúng không nào? Đang yên đang lành sao phải chạy lung tung chứ? Sao lại tự cho là đúng mà đi gọi ma quỷ làm gì? Quy đường đường cuống đến rồi nước mắt. Bên tai lại vang lên tiếng bước chân lộp cộp, lộp cộp. Ngầng đầu lên nhìn, cô gái kia đã đi được khá xa. Quay đại trở lại, đứng ở khúc ngoặt, dường như đang đợi cô. Quy đường đường thẹn quá hóa giận. Cô lôi tôi vào đây làm gì? Cô đưa tôi ra đi chứ? Cô chạy vầy phía cô gái kia, cô ta nhớn đôi môi mà cười cười, lại cộp cộp, cộp cộp, bước về phía trước. Còn ngõ tối vô cùng, nhà cửa hai bên hình như đều có chung bột kiểu mái hiên và mặt tiền Có mây đẩn, quy đường đường gần như mê man, mất phường hướng, giữa ngõ ngách trắc rối phức tạp, đều phải dựa vào tiếng giày cao gót, bỗng nhiên lại rõ ràng mà đuổi theo. Theo đến tận cùng, lại trẽ vào một con hẻm, trong lúc vô tình ngần đầu lên, Bền lối vào hiện rõ bà chữ Đường Sường Lý Quy đường đường chậm rái bước vào trong Khung cảnh xung quanh bỗng náo nhiệt hẳn lên Thời gian là khoảng 7-8 giờ tối Trong ngõ có rất nhiều người đến người đi Có một nhà đang bắn pháo hoa ngoài cửa trầm lên xong tiên lửa bắn ra bốn phía Loại pháo hoa này liền được đặt tên là Đúc Hòa Rực Rỡ Rất nhiều nhà để cửa ngõ Bên trong bộ cánh cửa đều vọng ra những âm thanh khác nhau Tiếng đảo mạt trượt rào rào tiếng giỏ mỡ lách tách khi xảo thức ăn, tiếng ồn ào của cái tivi. Có nhiều nhà bên trong tỏa ra những ánh đèn bầu hồng. Nhìn vào trong, trời lạnh như vậy mà các cô gái trong đó chỉ mặc áo hai dây, váy ngắn và tất đen. con người xuống lại nói chuyện, cũng con người đang buồn ra bán thịt với những gạn đàn ông. Nơi này là trốn tình sắc bí ẩn của thành phố. Quy đường đường đi sâu vào trong ngó, không có bất cứ ai chú ý đến cô, hoặc là không thể chú ý gì đến cô. Cô dừng lại trước cửa nhà đại Mỹ, cửa đang khép hờ, cô tiến lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa cho một nửa. Cô gái đó, cô gái mặc áo lông màu đỏ, váy đen, đi dài cao gót, đang đứng tựa bên cạnh ghép bàn, nhận lấy trong tay thạch gia tín một sắp tiền mặt, rất thành thạo, thấm nước miếng, bắt đầu đếm, xọt xọt xọt xọt, tiếng tiền mặt lẹt xoẹt, thạch gia tín thản nhiên dặn dò cô ta. Giúp tôi đến trạm xe lửa, đón người. Cô gái kiền gần đầu đến cười. Đón người? Đón người mà cho nhiều như vậy à? Tưởng tôi đã đổ ngu chắc. Cô ta ném sập tiền vừa đếm xong vào ngực Thạch Gia Tín. Tiền mặt bày tứ tung, vườn vái đầy trên mặt đất. Bên cạnh Thạch Gia Tín có một cô gái tóc dài. Chắc hẳn đây là vô tư. Cô ta kéo cánh tay Thạch Gia Tín. Tựa như sợ hãi lùi lại phía sau một bước. Giọng nói của Thạch Gia Tín vẫn rất lạnh nhạt đường nhiên là con nguy hiểm. Có điều cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì tôi sẽ không cho cô biết. Cô không đàm thì trên con đường này còn có rất nhiều người sẽ đồng ý. Anh ta ngồi xuống nhặt từng tờ tiền lên về mặt cô gái kia vô cùng phức tạp. Cô ta trơ mắt nhìn Thạch Gia Tín nhặt xong tiền gom lại đập đập xuống đất. Một sốc này như vậy đúng là không hề ít. Chật mở miệng ra, thêm một nữa. Thạch Gia Tín cười mỉa. Sao, không sợ nữa à? Sợ ư Sợ con mẹ nói Cô gái kia vườn tay nhanh Giật lấy sấp tiền trong tay Thạch Gia Tín Có thể làm gì được bà đây Đánh một trận cũng đáng Chẳng lẽ còn cưỡng hiếp tội chắc Tôi vốn làm nghề này rồi Coi như làm thêm giờ Chẳng lẽ người phải đón ở trạm xe Còn có thể làm thịt tôi sao Khoe miệng của thành Gia Tín lỗ ra nụ cười bí ẩn Anh ta dừa cái túi trong tay ra Thạch quần áo đi Rửa sạch phấn son Tôi không mang đủ tiền Trên đường đi sẽ lấy cho cô Cô gái kia đón lấy chiếc túi, cúi đầu lục loại xem xét một lượt, cười khèn khách. Đây chẳng phải là quần áo của mấy em sinh viên sao? Yên tâm, tôi biết phải hóa trang thế nào. Trước kia y tá, tiếp viên hàng không tôi đều đã mặc rồi. đóng vài nào chuẩn vai đấy. Cô ta dưa chiếc túi lên lắc mình đi vào phòng thay quần áo. Vụ tư kéo thạch ra tín, giọng nói có chút trùn rảy. Sao phải làm vậy chứ? Rột cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh đã kỳ quá như vậy?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 Căn phòng này tôi thuê chung với người ta. Cô ta về quê ăn Tết rồi. Phải mấy ngày nữa mới lên cơ Vụ tư cuốn đến mức sắp khóc tới nơi. Không được đâu. Em chưa ở một mình bao giờ cả. Em cũng chưa từng tới chỗ này. Thạch đầu. Sao anh không thể cùng ở với anh được chứ? Thạch gia tín ôm lấy cô ta. Đừng có sợ. Chỉ mấy ngày thôi mà. Em cứ xem tivi là qua ngay ấy mà. Mấy ngày nữa anh sẽ đến đón em. Thạch gia tín đưa cô gái kia ra cửa. Giày cao gót đã đổi thành giày nê bằng Không còn tiếng bước chân lột cột nữa Vụ từ ngồi trong phòng Lào nước mắt Được một lúc thì cai chốt cửa lại Còn cầm ghế chẹn vào Quy đường đường muốn đi theo đám thạch gia tín Nhưng thật kỳ lạ Bọn họ đi rất nhanh Mới hai bà bước đã không thấy người đâu Vội vàng chạy ra đầu ngõ Bỗng phát hiện lối ra là vô số ngã rẽ Lối ra đường sừng đi Không giống thế này Quy đường đường sừng rốt một hồi Cô làm một chuyện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 Gió rất to, vô số những hạt cát nhỏ sắc lẹm, bay loạn giữa không trung. Bão cát lại thổi rồi. Bông dần nghĩ đến, vừa nãy không phải là buổi tối sao? Bơi nháy mắt, sao đã thành ban ngày rồi? Không biết là bởi vì lạnh hay là vì bão cát quá lớn, đường xương ly ban ngày lại vắng vẻ vô cùng. Có hai gã đàn ông cúi đầu tay ủ trong ống tay áo, chậm rái tiến vào từ đầu đường. Đều cuốn khăn quàng cổ rất dày, đội mũ tài chó. Một trong số đó là đang đeo một chiếc túi giả cũ kỹ màu đen. Quý đường đường đứng trên nóc nhà, vậy mà lại có thể nghe được đoạn đối thoại của bọn họ đang nói chuyện với nhau. Trong nhà có mấy người? Hai, một đứa về quê rồi. Cũng tốt, bắt cả hai đứa thì mệt lắm. Đàn ba lúc điên lên, còn mẹ nó chứ, cũng khó trị đây. Cái đứa lần trước còn cao cho mặt thằng Tam đầy máu mẹ. Quý đường đường bò xuống từ trên nóc nhà, đi theo sau hai kẻ đó. Một trong hai gạ đó có lẽ là bí bức, vườn tay kéo khăn quàng cổ ra cho thoáng. Với mới lộ mặt, quy đường đường liền nhận ra hắn ngay. Chính là gạ tài xế đã đầm nhạc phong bọn chúng dừng lại trước cửa phòng của Đại Mỹ. Một người đứng cách khá xa, đóng gió. Gạ tài xế kia lập tức cửa đóng cửa rầm lại. Trong giả vọng ra giọng nói kiếp đàm của vù tư. Ai thế? cả đó vô cùng hùng dữ, thu tiền nước, thợ nợ một tháng rồi, có tình sẽ cắt nước của cô không? Cửa mở ra, quy đường đường thật bốn thở dài. các kiệt tổng cửa vọt ngay vào. Tiếng gã rủi sổ sát, nhanh trong im lặng. Tiếng kêu cứu của vưu tư cũng yếu ớt như tiếng chiềm chiếp của gã con. Chỉ trong chốc lát, gã canh chừng cũng lười nhắc tiến vào. Vưu tư đã trên ghế sát lông. Mái tóc dài che khuất nửa bên mặt, nửa còn lại xưng vù. Gã canh chừng lại gạt tóc cô ra, nhìn một chút, cười vô cùng hạ lù. dáng dấp cũng không tệ này. Nay!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 Sao kiếm bằng để, mấy đứa này ở lại đây bán thịt cỡ chứ? Chứ mẹ nói việc gì phải khổ như thế? Mạo hiểm đi buồn bột trắng, quay về lại bán với giá cải trắng à? Hơn nữa đâu phải cần mỗi đàn bà. Bên cụ Tây không phải cũng từng đưa cả đàn ông đến còn gì. Cạn tài xế kia có chút mất kiên nhẫn. Mày chỉ lo cần tiềm là được rồi. Để ý nhiều để làm gì. Sẽ đổ ở đầu ngõ đúng không? Đi thôi. Cạn tài xế vác phu tư trên lưng, tọc bùng xuống trẻ mặt vách đi 89 phần, gã canh gửng kia cởi áo khoác ngoài trên người ra, quấn lấy Vưu Tư, móc từ trong cái túi da đen ra một cái bình truyền dịch, đầu ống dùng băng dính dính vào trán của Vưu Tư, một tay kia giơ cao cái bình lên, đi thôi. Hai gã đi vội đi vàng, một gõng người chạy, một giơ cái bình truyền dịch theo sát, thỉnh thoảng lại giơ tay quệt quệt trán một cái, kêu lên, chậm một chút, chậm một chút Nhẹ thôi, Nhẹ thôi. Đầu ngõ có người đi tới.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 Chỉ còn một đoạn tâm đến dính vào mặt bàn đã bị ám đèn. Vẫn còn ngủ nữa sao? Đại Mỹ chợt cau mày, rất không khách khí vườn tay đẩy. Này! Này! Tôi nói này! Quý đường đường lập tức ngã gục. Đại Mỹ sửng suốt một lúc lâu, chân tóc cũng tề dần. Cô ta dùng chân đá đá quý đường đường. Này! Này! Mẹ nó chứ! Cô xỏ tôi đấy à? Sắp đến trưa, Đại Mỹ đun nước nấu một tô mì, sụp soạt, sụp soạt, vui đầu ăn một mạch. Bỗng ngẩn đầu, khoai miệng vẫn còn dính một sợi mì. Ngẩn ca người, chuyện này lạ quá. Báo cảnh sát ư, báo cảnh sát không được. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa. Cô ta chỉ được cách đọc miệng. Bị cảnh sát quát trong mấy câu, cách gì cũng khai trả hết. Đến lúc đó, bị đính cho cái tội bán dâm. Còn mẹ nó chứ, vậy chẳng phải là tự gây chuyện cho mình hay sao? Hơn nữa, cô không biết người ta, cô không biết người ta sao có thể lại để người ta vào nhà chứ? Còn thu tiền là sao? thụ, thuận tiện phạt thêm 1800 nữa, tổ sư cha nó chứ. Cô ta khổ, khổ sở sở làm trâu làm ngựa một lần cũng chỉ được 180 đồng, sang năm mới còn đang mong chờ năm mới khởi đầu với tốt đẹp đây này. Không thể để xui thế này được. Cô gái này rốt cuộc là bị tật gì vậy? Nói là chết rồi thì hơi thở vẫn còn nóng hồi hồi, còn nói là sống thì lại không sao khỏi dậy được. Tưởng bình là công chúa ngủ trong rừng chắc, như thế thì cũng đủ ngủ nhầm chỗ rồi đấy đã bị buồn bực đến mức dùng mất hai cọng tóc đen chảng phảng, cô ta rốt cuộc cũng nghĩ ra cách, dù sao chuyện này tuyệt đối không thể trải ra ở nhà cô ta được. Muốn buồn thì để kẻ khác buồn đi, cô ta kiên nhẫn chờ đến nửa đêm, thấy mấy nhà xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ, mấy từ mình hì hục vờn lôi vờn kéo, kéo quý đường đường ta tựa vào cửa một nhà ở đầu ngõ, lại lén, lén chạy về nhà, vừa đóng cửa lại, căng lớn trong lòng đã hạ xuống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 vô cùng bắt mắt. Rất nhiều người đang tập thể dục trong sân, người chăm sóc bệnh nhân, người dậy sớm mua cơm đều ghé lại xem đau nhiệt. Vừa nhìn, vừa ghé đầu, ghé tay suy đoán nguyên nhân. Xe cứu thường đi qua, đi lại trong bệnh viện cũng không hiếm thấy. Lý kỳ ở chỗ là có xe cảnh sát đi theo. Bình thường kiểu này đều là có liên quan đến vụ án mạng. Là giết người hay là tự sát đây. Kiếp sống nằm viện, nhàm chán vô nghĩa. Còn những đề tài như thế này để mạnh ngay đi ngay lại là ngon đảnh nhất. Bằng cà vừa mới được chuyển ra, đã có người phát hiện, phát biểu ý kiến ngài. Cô gái này trẻ thế, tự sát sao? Khả năng là giết người vì tình, làm mở khí ga sao? Chưa biết chừng lại là các cổ tay đấy. Giữa sự bàn tán ẩm ý, một người đàn ông trung niên đầu tóc rối bời, vô cùng hoàn cường, chen vào giữa đám người. Người bên cạnh bị dô đẩy đang định mắng anh ta. cúi đầu tin người đến, mặc một thân trang phục của người tạng, Nhất thời ngậm miệng, còn dịch sang bên cạnh nhường chỗ. Người đàn ông kia rất đắc ý, vừa bập mẹ nói, đột cập thiết, nghĩa là cảm ơn trong tiếng tạng, vừa rớn cổ lên xem náo nhiệt lúc tới quy đường đường, anh ta đột nhiên há hốc mồm. Nhân viên cứu hộ chỉ dẫn băng ca vội vã tiến vào đại sảnh phòng khám. Đam người xem náo nhật, con người đi theo, con người tản đi. Chỉ có người đàn ông mặc đầu dân tộc tạng kia vẫn đứng yên tại chỗ. Tay phải ra một túi bánh bao đớn bột được trong cửa hàng bánh bao của bệnh viện. Tay trái là ba phần cháu đã được đóng cối. Được một lúc sau, anh tám biết đột nhiên phản ứng kịp, người, chạy về phía dãy nhà bên trái của đại sảnh bệnh viện. Người chờ thang máy rất đông, xếp hàng không lên nổi. Anh ta chờ 2 giây đã mất kiên nhẫn, bịch, bịch bịch bịch chạy đến cầu thang. Bây giờ, chạy thẳng một mạch đến phòng bệnh nhân của quá trình hình ở tầng 3. Từ trong hành lang đã kêu la ầm ĩ. Tiểu Mao Mao, Tiểu Phong Phong Hai người đoán xem tôi vừa thấy ai, thế bà chẳng có ai đến để ý đến anh ta cả. Hai tay không rảnh rỗi, anh ta dơ chân đạp cửa ra, không ngờ trong phòng trừ nhạc phong và mau ca ra. Còn có hai người đàn ông ăn mặc rất trình tề và nhỏ nhã, tuổi cũng phải trên dưới 50. Một trong số đó đeo kính gọng vàng, đưa mắt nhìn rất có khí phái của kẻ làm quan. Kỳ lạ, lúc anh ta đi mua đồ ăn sáng, rõ ràng không có khách cơ mà. Xem ra, nhân duyên quân tiểu phong phong. Cũng rồi rào ra phết Nhạc Phong nằm trên giường truyền dịch Mau ca ngồi bên cạnh Thấy anh tàn lộ mãng xông vào như vậy Lại còn mặc một bộ đồ giờ đông dở thẳng như vậy Ít nhiều cũng có chút đúng túng Cuối cùng Nhạc Phong hò khàn bột tiếng Giới thiệu với hai người kia Đây là bạn của tôi Thần Côn Anh ấy quen sống ở đất tạng Ít ra bên ngoài Sau đó lại giới thiệu cho Thần Côn Hai vị này là cha của Miêu Miu Và chú của Miêu Miu, Miu. Thần Côn mặc dù thường chuyên ngỡ ngẩn, nhưng chung quy thì vẫn khác bệnh nhân tầm thần Nghe nói là bề trên của miêu miêu, anh ta lập tức nghiêm túc, hai tay chắp lại trước ngực, banh bào và cháo chạm vào nhau. Chạp tay đứt lạc. Mau ca cầm nín, khựng lại một lúc rồi đứng dậy. Phòng tử, anh với thần Côn đi lấy phim trụ của chú, mọi người cứ từ từ nói chuyện đi nha. Anh ta vừa xô vừa đẩy, kéo thần Côn đi ra ngoài. Thần Côn vẫn còn tự mình cảm thấy hài lòng Bọn họ tưởng tôi là người dân tộc tạng đấy, không để cho Tiểu Phong Phong bất thể diện nha. Màu Cà phỉ một tiếng, ông vừa mới kêu gào cái gì ở bên ngoài hả? Tiểu Phong Phong, Tiểu Mao Mao, có ai không biết là ông biết nói tiếng Hán chứ? Lại còn trát tới Đức Lạc nữa chứ? Ông đầy sẽ trát đầy châm lên mặt của ông, ông có tin không? Màu Cà đang ở Cà lại thì nhận được điện thoại báo nhạc phong cặp tai nạn. Vội vàng chạy tới, thần con vừa hay cũng đang trú đồng ở Cà Nại.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 Vậy mà lại nhiệt tình đến mức muốn chụp ảnh chung cùng với đồng chí dân tộc này. Mặc trang phục dân tộc là anh ta, dùng kiểu nói của Mao ca. Đồ của người tạng vừa mới khoác tên người, thần côn thì cũng chẳng các nào biến thành lớp da của anh ta. Còn lột cũng chẳng ra. Chẳng những vậy, càng ngày còn bập bẹ nói mấy câu tiếng tạng, coi như là người dân tộc tạng thật. Thần côn ý thức được đã bị vô độ tẩy trước mặt người thân của Miêu Miêu, vô cùng mất mặt.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 Tôi nói cho ông hay, tôi là người đầu tiên không đồng ý. Con chứ dứt lời, miệng đã bị Mao Ca nhét cho hai cái bánh bao to đùng Cầm miệng đi cho tôi, đừng tưởng là ở bệnh viện thì ông có thể phát bệnh lung tung. Mao Ca kéo thần côn đến phòng làm việc của bác sĩ lấy phim chụp một ngày trước đó. Bác sĩ chỉ vào phim chụp dặn dỏ Mao Ca. Chuyện lớn thì không có, nhưng xương chân trái có vết rạn phải điều dưỡng cho tốt nếu mà để nứt cái xương. Việc chữa trị vị trí sẽ phải phẫu thuật đấy. Giờ mà chú ý không thì sau này lớn tuổi mọc gai xương trong vết rạn thì sẽ phiền hơn đấy. Mau ca gật đầu lia lia sau đó ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Trần có chút thương cảm. Phòng tử cũng thật lạ. Bên cạnh chẳng có ai rất. Nếu vẫn còn ở bên cạnh miêu miêu thì giờ có gặp tai nạn. Ít nhiều cũng có người bên cạnh bưng trả rót nước cho. Thần côn do phim chủ xương của Nhạc Phong lật qua lật lại xem. Này! Tiểu Mao Mao, ông nói coi, nếu mà cũng đi chụp x quang thì chắc là không chụp thấy xương đầu nhỉ. Nói chuyện nghiêm túc với thần côn, chính xác là như đàn gãy tai trâu. Mao ca tức giận, không biết, ông đi tìm một con ma mà chụp thử khác viết thôi. Trong lúc nói chuyện, Mao ca dừng lại, tìm một chỗ nào ngồi đi. Phong tử tới nhà miêu miêu nói chuyện, chắc không xong nhanh như vậy đâu. Hai người ngồi xuống hàng ghế trên hành lang bệnh viện ăn bữa sáng xì rụp xì rụp hụp cháo, thỉnh thoảng cắn hai miếng bánh bao. Lúc ăn được một nửa, Mau ca chợt nhớ ra điều gì. Vừa nãy ông có nói, ông nhìn thấy ai. Thần con bây giờ mới nhớ đến chuyện này, mắt sáng rực lên. Ông đoán coi. Mau ca thấy bực anh ta nhất điểm này. Tôi còn đoán cái đầu ông ấy. Thần côn vội vàng cho gợi ý. Không khó đoán đâu. Ông biết tôi biết, tiểu phong phong cũng biết. Gợi ý này đủ rõ ràng. Mau ca bây giờ gật đầu một cái. Bà chúng ta đều biết, thế thì đúng là không nhiều được lông gà hay đầu trọc. Thần côn thần thần bí bí, gợi ý lần thứ hai. Là nữ nhân, đoán kẻo hướng nữ nhân ấy. Mau ca suy nghĩ một chút, là nữ mà cả ba chúng ta đều biết, làm gì có ai? Thần côn sốt ruột, tự mình để lộ ra trước. Sao lại không có ai? Đường đường không phải là nữ nhân sao? Mau ca hút được nửa bát cháo đã dừng lại. Anh ta kỳ quái ngẩn đầu lên nhìn thần côn. Đường đường nào? Đều quen biết cả, không phải chỉ có một đường đường hay sao. Thần Côn rất đắc ý, chính là tiểu đường tử nhà chúng ta ấy. Màu Cà căng thẳng đến mức giọng nói cũng thay đổi. Ông thấy con bé. Thấy chứ? Thế thấy ở đâu? Trên xe cứu thương, còn có một cái xe cảnh sát. Còn đi theo cô ta nữa, cả một đám người lao ra xem náo nhiệt cơ mà. Con bé có nói chuyện với ông không? Thần Côn khinh thường chỉ do thông minh của Màu Cà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 Hai anh biết cô gái đó sao? Trái tim của màu cá thót lên một cái Lúc này anh ta cũng giống là cuống cuồng Cũng không nghĩ được nhiều Giờ tới được quân hàm của người cảnh sát trước mặt là gì Đầu óc lập tức tỉnh táo lại Bọn họ với quý đường đường Trừ tên ra Còn có thể nói là chẳng biết gì cả Nhà ở đâu, làm việc chỗ nào Chỉ cần hỏi thôi là lúng túng Cảnh sát liệu có tin bọn họ không? Nhớ đầu còn hoài nghi thêm thì sao? Con người có lúc nhanh trí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 Vì cảnh sát kia quả nhiên là thử ơ Người mất tích Theo như luật tệ là phải báo cáo cảnh sát Sao có thể muốn xem là xem được Nếu ai cũng đổ tới đòi xem như các anh Công việc của chúng tôi Làm sao mà tiến hành được đây Màu cá bây giờ vội vàng gật đầu Đúng như thế, đúng như thế Đồng chiếc cảnh sát ngại quá Vậy có thể nhìn một cái thôi có được không Cảnh sát kia bắt đầu sẵn sọng Không được Màu Cà cười trừ Đang định nói mấy câu đưa đẩy Thần côn bên cạnh đột nhiên trợn mắt, bốp một tiếng vỗ lên bản. Mào cà lòng nhủ là toi rồi, dám lên cơn với cảnh sát, đúng là không muốn sống nữa rồi mà. Dạ đầu đang tê dần, thần côn bỗng bắt đầu lù bù bà lạ. À ha, mê cổ ba, xúc nạo à. Y tá, bây giờ tác tác nhà tác, vừa quát vừa giận dữ, lại vụ bồm bốp bồm bốp mấy cái nữa. Mào cà đầu tiên là sừng sốt, ngày sau đó hiểu ra dụng ý của thần côn lại nghe mấy câu thần côn nói định cười đến mức nội thương thần côn vừa kêu á không có tiền, đau răng, bình an các tường, đều là những câu tiếng tặng tương đối đơn giản thế nhưng giờ đôi tra kêu linh tinh hết cả lên người cảnh sát kia nhìn thần côn một chút, chật do dự bác sĩ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói một câu, là đồng bào dân tộc thiểu số không duyên đụng tới đâu hay là cứ để họ xem một chút đi vấn đề dân tộc thiểu số này là một đường dây cao thế Nhẹ chẳng nhẹ, mà nặng cũng chẳng nặng. Nếu không đúng mực, chưa biết chừng sẽ thành chuyện lớn. Người cảnh sát kia vừa sợ cánh trách nhiệm, lại vừa sợ phiền phức, nhất thời tiến thối nưỡng nan. Màu cà vội vàng, chèn sắt khi còn nóng. Chỉ nhìn vào một cái thôi. Người bạn này của bọn họ, tôi khá là kích động. Anh ấy không hiểu chính sách của chúng ta lắm. Vừa nói, anh ta vừa trợn mắt nhìn thần côn một cái. Thần côn cũng vô cùng phối hợp, khi thế rõ ràng giảm bớt nhiều miệng lầm bầm, lào bào, sáng vẻ rất là không tình nguyện. Cảnh giác, thưa dịp xuống nước, vậy cũng được thôi, xem một chút đi nào. Anh ta vẫn dẫn Mao Ca và Thần Côn đẩy cửa ra. Mình không vào, báo với người bên trong một tiếng. Đây, nhìn thử xem có phải bạn của các anh không. Mao Ca còn chưa lại giường, thì bây giờ quý đường đường đã được nhận ra. Thế cổ hồn mê bất tỉnh, trái tim lập tức căng thẳng hẳn lên, đang định nhắm mắt hỏi thử cảnh sát xem Đã xảy ra chuyện gì? Thế thì cũng khéo. Điện thoại trên người cảnh sát kia bỗng vàng lên Màu ca mắt thấy anh ta rút gì động ra. Alo, alo, rồi đi ra xa. Vội vàng chạy lại gần sát cửa nghe lén. Nghe thấy anh ta nói. Kiểm tra rồi, không có chuyện gì lớn. Không có vết thương rõ ràng nào cả. Cũng không có dấu hiệu bị hồn mê do dùng thuốc uống. Bác sĩ đều không cho là hồn mê. Các phương diện kiểm tra đều bình thường cả. trắng các gì ngủ tiếp đi cả. Phải rồi. Tôi biết không ai lại ngủ như thế. Chết thế cả. Thế nhưng, bác sĩ nói vậy mà. Không có thứ gì có thể chứng minh thần phận. Trong túi quần chỉ có ít tiền. Và đúng rồi, lòng bàn tay còn có một vệt máu khổng lớn. Chắc là vô ý cắt phải. Không để chứng minh là bị tấn công được cả. Nhưng quần áo trên người có dấu vết bị kéo túm. Cho nên, bên phía đường xương lý vẫn cần phải điều tra một chút. Vậy tôi không cần ở đây canh trưởng nữa hả? Năm mới năm mẹ, Tôi còn phải xuất cảnh nữa chứ? Tôi đã nói qua với bên này rồi. Cứ để lại bệnh viện theo dõi trước đã, được không nào? Vương đội ở gần đây sao? Được, anh ta muốn tới đây coi một chút cũng được. Báo chí, truyền hình đều đã thông báo. Chắc hôm nay thông báo tìm người cũng sẽ ra thôi. Đúng, ít nhất cũng phải xác định được thân phận chứ. Anh ta lại nói mấy câu, vừa đúng cúp máy, vừa quay lại. Màu cà vội vàng chạy về cạnh giường, quay về phía quý đường đường nhìn trái nhìn phải vì cảnh sát này mất kiên nhẫn xem kỹ chưa có phải bạn của các anh không mau ca cười trừ vẫn không phải thật là ngại quá người cảnh sát kia cũng chẳng to vẻ thần thiện gì cả vật tay một cái ý bảo hai người mau cút đi cho tôi đi đường một đoạn thần côn mới hỏi mau ca sao lại nói không quen như vậy mau ca mau ca trứng mắt anh ta một cái ông có nói rõ được lại địch của đường đường không trừ khi biết tên cô ta